các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đóng hết loa xóm loa phường đó phải có những cô gái gánh lúa trên cánh đồng vàng bạt ngàn ngút tầm mắt phải có con trâu phải có lũi tre ok phải có những cái ngôi làng cổ kính thì đó mới là đặc trưng của miền bắc trời ơi vậy mà cái anh kia cũng là một người nổi tiếng trong làng viết làng đọc Mà anh nói như vậy nên tôi có nói luôn với tác giả Diễm Hằng là em, em đừng nghe anh nói Cái điều em cần bây giờ là em, em trao dồi cái kiến thức của bản thân em Phục vụ cho việc viết và em nâng cao kỹ năng viết của em Chứ không phải là em đắn đo cái việc đưa vào văn hóa vùng miền Em viết về, về Tây Nguyên thì em phải viết lên cái đặc trưng của, của văn hóa Tây Nguyên Chỉ sợ rằng là em làm điều đó chưa tốt thôi chứ đừng đừng lăn tăn đến việc là em có, có đưa có làm hay không nhá phải phải nghĩ được như thế em em chỉ nên sợ rằng em đưa cái văn hóa đặc trưng đó vào nó chưa tốt thôi chứ đừng sợ rằng là mình có cho vào hay không nếu em không cho nó vào thì làm sao ai biết đó là tây nguyên được không ồ viết viết về tây nguyên mà lại tự nhiên xuất hiện một ông nói, nói giọng cụ lý Ôi giời ơi năm nay cả nàng mất mùa Người ta lại chửi em ngay Đừng <cười> nghe anh đó anh xui dại Anh nói thật đây là anh tâm sự Với tư cách là một người anh Chứ không phải là ông MC chuyển ma. Đó Đừng nghe ông xui dại Ông viết về miền Tây á, Em viết về miền Tây mà tự nhiên thấy có nguyên si Cả núi rừng có hoa ban Nở là chết mẹ rồi Ôi thôi chết rồi Chết luôn em hello chị duyên hằng lâu lâu rồi <cười> lâu lâu rồi em mới thấy chị duyên hằng đúng không ạ thế nên là tất cả các tác giả các em cứ mạnh dạn cho anh các em viết về khai thác về đặc điểm của khu vực nào thì các em cứ mạnh dạn khai thác những cái đặc trưng của khu vực đó nha đừng ngại Đó, thế nó mới gọi là đặc trưng chứ các em lại cứ nghe cái anh kia nói là các em chết đó. Lúc đó mà các em các em nghe anh kia nói là các em viết không cẩn thận nó thành cái lai căng. Là các em bị không phải chỉ một anh ấy nói đâu mà các em sẽ bị cả một cộng đồng độc giả. Người ta sẽ sẽ lên án cái sự lai căng đó. Và cái quan điểm của anh thì anh vẫn nói từ trước tới giờ anh Tú̃n đọc truyện thì tránh cái điều đầu tiên là chúng ta không động chạm đến chính trị, chúng ta là người làm văn nghệ. Nhá? Chúng ta là những người làm văn nghệ Và chúng ta không động chạm đến chính trị Văn nghệ là văn nghệ Chỉ văn nghệ thôi, cũng không phải là nghệ sĩ Nhưng là làm văn nghệ, anh thấy anh chỉ dám nói anh là người làm văn nghệ Ta không động chạm chính trị là một Thứ hai là chúng ta không đả kích Bất kỳ một tôn giáo chính thống nào cả Và anh nhấn mạnh là tôn giáo chính thống Nha. Chứ còn mấy cái ông mà dạng như kiểu Hội thánh của Đức Chúa Trời Tuyên truyền này nợ đó Chị Duyên Hằng welcome back chị, em welcome back chị. Chị mong là chị quay về bên em thôi chứ đừng có bỏ vào. em út. <cười> ok, mình nói tiếp. Những cái tôn giáo mà dạng như là mấy cái hội vừa rồi gây ra những cái sự ồn ào, những sự nguy hiểm cho cộng đồng thì người đà kích thoải mái. Đúng không ạ? Chứ còn những tôn giáo chính thống đã được công nhận thì đó là cái điều chúng ta tuyệt đối không đả động không Hello Ngô Khánh Hoài Và tôi cũng nói luôn Có một số tác giả tôi biết là có cái tự ái Có tự ái với tôi Khi Khi mà mà mà, mà Hello công minh welcome Em Khi mà tác giả viết Họ có cái phần là Nâng cái quan điểm cá nhân Về một cái tôn giáo mình đang theo Mà hạ, hạ bệ những cái tôn giáo khác Thì tôi đều edit Tôi đều cho ban biên tập xử lý Và thậm chí là tôi tay tôi Chính tay tôi cắt đi Bởi vì tôi không, cái quan điểm của tôi không có như vậy. Nha. Đừng bao giờ tôn cái gì của mình lên mà hạ cái, một cái khác xuống. Và tốt nhất là anh chị em khi viết thì chúng ta cũng hạn chế, đả động quá nhiều đến, đến, tín, đến tôn giáo. Tín ngưỡng thì có thể nhưng tôn giáo thì nên là thứ mà chúng ta cũng, cũng... Tất nhiên là viết đến thì cũng bình thường thôi nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Bởi vì cái tôn giáo nó luôn là vấn đề rất là nhạy cảm. Đó có những tác giả tôi biết là giận tôi lắm Bởi vì là trong cái tác phẩm thì Nghe chuyện hot nhất tại đọc